Truyện nốt ruồi bên má, tác giả đồng đồng đồng tử, chuyển ngữ các cánh, phần 1. Hứa Truy Nhi là một đứa nhóc từ trên núi xuống. Cha đã mất nên cậu phải bán mình cho cha, cậu tầm 18-19 tuổi, có lẽ là do lâu ngày không được ăn muối cho nên da dẻ nhẵn nhụi, sắc mặt trắng nhợt, trên gò má hao gầy có một nốt ruồi nho nhỏ. Lúc này cậu đang ngồi trên kiệu hoa, rung rẩy tiến vào đại viện tường cao 8 thước nhà họ Ngụy. Người ta coi cậu như khuê nữ rước vào nhà, cho cậu tiền mua quan tài mai tán cha. Tiến vào nhất viện, bà mối đứng bên ngoài hô. Cậu gã cho cậu cả nhà họ Ngụy một kẻ bại liệt toàn thân, nghe nói là từ cầm tới đầu ngón chân không thể động đậy chút nào. Hứa truy nhi thầm nghĩ, con người này sao có thể sống đây? Cậu cả nhà họ Ngụy đã từng có hai người vợ. Người vợ cả là cưới hỏi đàng hoàng, khi biết anh bị bại liệt, đã bắt cổ tự vẫn rồi. Người còn lại cũng giống như hứa trùy nhi Được mua về Cũng là một khuê nữ biết an phận thủ thường Nhưng chưa được nửa năm Đã cùng với người làm công ở tiền viện làm loạn Còn mang thai Cho nên bị đánh chết Cũng phải thôi Đâu ai có thể sống được cùng với người bại liệt toàn thân Tiến vào nhị viện Đã quá nửa đêm Không trăm đèn cũng chẳng đốt pháo Họ chỉ lặng lẽ đưa cậu vào trong viện Yên lặng cũng tốt Hứa trùy nhi nắm chặt bàn tay nghĩ thầm Cậu đang lừa người ta Lừa người ta rằng cậu là khuê nữ, cậu cảm thấy rất ấy nấy. Dưới tấm khăn vòn mỏng manh là một mái tóc ngắn vừa mới được buộc bằng một sợi dây đỏ. Cậu nói rằng vì cha mất nên trong lòng vô cùng buồn bã nên đã cắt tóc. Kỳ thật là do cậu lừa dối, muốn che giấu thân phận nam nhi. Tiến vào tam viện, hạ kiệu. Hai bên có người dìu, cậu dò dẫm bước lên bậc tam cấp, Cánh cửa to kẻo kẹt mở ra, mấy người vội vã đón cậu dẫn tới mép xương. Giọt nghe thấy một giọng già khò khốc giáo hoặc nói: "Côy nữ số tốt thôi, được gả vào nhà họ Ngụy." Hứa Truy Nhi vươn tay muốn kéo khăn voan lên, bị véo một cái thật mạnh vào mu bàn tay. "Nếu như tôn kính, con gọi cô một câu mở cả, nếu như không tôn kính ấy à, thì cô cũng chỉ sống như một đứa nhà hoàng bưng trà rót nước, hầu hạ người ở viện này mà thôi." Bà thiếm răng dạy nói, thân thể của cậu cả không nhanh nhẹn, "Từ hôm nay trở đi, cô chính là vợ cậu rồi." Làm tay làm chân cậu Nếu như làm cậu tức giận Thì tôi sẽ vả miệng cạo đầu cô đó Làm sao có thể chứ Hứa Trì nhi ngoan ngoãn gật đầu Đã cầm tiền của Ngụy ra rồi Cậu cả đời này phải làm trâu làm ngựa cho người ta Thưa vân tôi đã hiểu rồi Có người cười cợt. Ôi chà đúng là người ở trong núi Bọn họ thì thầm với nhau Giọng nói thật quê mùa Không giống như con gái Nói xong liền cười đùa rời đi Khóa cửa bên ngoài lại Tiếng chuyện trò xa dần Hứa trị nhi vân về ngón tay, kéo khăn van xuống, ánh nến mờ ảo, các căn phòng rộng không có dáng vẻ của một căn phòng cưới, ngay cả chữ hỷ đều không dáng. Cậu đứng dậy xoay người lại, vừa nhìn một cái đã giật mình hoảng hốt. Trên chiếc giường đằng sau lưng cậu, một thân hình đàn ông nằm ngay đơ, khung xương vừa to vừa dài, nhưng chẳng có mấy thịt. Anh không nói gì, con người đen thẳm liếc nhìn về phía cậu một chút, rồi lại liếc trở về. Cậu cả hồn ngụy đây sao? Hứa trùy nhi kinh hải, trôn chân ở đó đứng nhìn. Người này vô cùng gầy, có lẽ là do nằm lâu ngày, dung mạo đẹp đẽ trời sinh đã bị hủy hoại, không có chút sức lực trở mình. Những lời bà thiếm nói còn cả bộ dáng cực cười, tùy tiện nữa. Cậu cả đều nhìn thấy sao? Hứa trùy nhi bỗng nhiên hiểu ra, cái gọi là tôn kính quy tắc đều là giả dối. Con người đáng thương này đã chẳng còn vị trí gì trong ngôi nhà to lớn này rồi. Thế còn mình thì sao? Sờ sờ hầu kết dưới chiếc áo cao cổ Cậu thổi tắt ngọn nến Dường đã được trải chăn đệm đều là mới Cậu cởi giày leo lên Cậu mò mẫm cởi quần áo Người bên cạnh im lặng không phát ra chút âm thanh Giống như đã chết vậy Cậu tránh anh rồi nằm xuống Vì hổ thẹn trong lòng mà không dám ngủ Mang theo một bụng tâm tư nằm suy nghĩ Lỡ như bị phát hiện thì sao Chắc không đâu Một người bại liệt còn không thể xoay mình Người nhà giàu cũng thật biết già đạp kẻ khác, đã thành ra như vậy còn muốn cưới vợ mới. Đây là đêm đầu hai người họ chung, sau này còn rất nhiều ngày tháng chung chăn chung gối. Trong bóng đêm, cậu lén lén quay đầu nhìn, người đàn ông của mình dường như đang bị chăn cưới đè lên, chỉ lộ ra một đoạn cổ áo cài chặt. Hứa trùy nhi trở mình bò dậy, ôi em quên mất không cởi quần áo cho cậu rồi. Đây là câu đầu tiên cậu nói với anh, cậu có khó chịu không? Hai tay cởi nút áo cho anh, đầu ngón tay chạm vào một thân thể nóng hừng hực. Đã gầy như thế này rồi, vẫn còn nóng như vậy. Hứa truyền nhi giờ đây mới thật sự cảm thấy, đây là một người còn sống. Cậu nhất định phải đối xử với anh như một người sống. Cởi bỏ nút áo, hai chân cậu một trái một phải vắt ngang qua tắt lưng anh, nâng lưng giúp anh cởi bỏ quần áo, cởi bỏ áo ngoài dày cộp Cậu sờ tới áo lót phía dưới, thấy toàn là mồ hôi. Để thế này mà ngủ qua một đêm sao được. Hứa trùy nhi thở hổng hổn nói thầm, cậu cả tuy gầy, nhưng để di chuyển cũng rất khó khăn đối với hứa trùy nhi, vóc dáng bé nhỏ. Ôm lấy cái eo đầy mồ hôi của anh, cậu nói, nếu như lần sau còn thế này, cậu phải nói với em một câu. Đêm khuya tĩnh lặng, giọng nói nhỏ kèm theo những tiếng thở dốc liên miên, giống như đang gọi giường. Không nhìn rõ sắc mặt cậu cả, có lẽ là cảm thấy phiền. Hứa trùy nhi cố gắng như vậy mà anh cũng không thèm nói một câu, cũng không động đậy một chút. Hứa trùy nhi đưa tay qua, xoa nắng bả vai gầy gò không chút thịt của anh. Không di chuyển nổi sao? Sau đó lại vuốt ít hầu, cậu họng cũng không dùng được. Không có phản ứng. Hứa trùy nhi rời khỏi người cậu cả. Không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức kéo lưng anh dậy. Cậu cả không biểu hiện gì, có lẽ là không biểu hiện nổi nữa rồi. Cho đến khi quần bị cởi vứt ra một bên, hứa trùy nhi mới đột nhi nhớ ra, bây giờ mình đang là nữ. Mọc hoàng... Hoa khuê nữ, vừa mới được gả vào nhà người ta, cậu thế này. Cậu bất động trong chóc lát, sợ nội tâm đen tối của mình bị lộ tẩy. Cậu nhìn về phía người kia, cũng không biết người kia có nhìn cậu hay không. Cậu hoang mang, rối loạn, lập tức đắp chăn cho anh, dịch chăn cẩn thận rồi bảo anh nhanh ngủ đi. Có lẽ là mất chút sức lực, nên lần này nằm xuống cậu liền ngủ luôn. Trong lúc mềm mang, cậu nằm mơ một giấc mơ. Trong mơ có cha, có căn phòng nhỏ nơi sườn núi, có con đường nhỏ hoang vắng. Cậu ngẩn đầu nhìn lên trời đen mưa. Nước mưa rơi xuống mặt đất, tích thành sông. Nước từ phía trước ào ào chảy tới. Mực nước ngày một cao, làm ướt mất quần áo của cậu. Dính vào chân, cảm giác rất không thoải mái. Cậu dụi dụi mắt, tỉnh dậy thấy phía dưới chân vừa ướt vừa nóng. Giống như vừa làm đổ một bát nước ấm. Cậu nhấc chân lên sờ soạn, đệm giường đều ẩm. Tấm chăn của cậu cả còn ướt hơn, sợ tới sợ lui cậu phát hiện, nước là từ đũng quần cậu cả tới. Cậu đá dầm rồi, hứa Trù nhi lau tay vào đệm, đứng dậy đốt nến, mang tới đặt trước đầu giường. Trong bánh nến yếu ớt, cậu cả nhắm mắt, nhưng có thể nhìn thấy quai hàm đang cắn chặt. Anh ta bại liệt đến nỗi không khống chế được đi tiểu, hay là do cậy mạnh nín nhịn không chịu gọi mình. Trong lòng hứa trùy nhi xót thương con người này, thương cảm anh bị bệnh. Thương cảm anh uổng phí lòng tự tôn Chẳng trách hai người vợ đầu của anh ta Một người treo cổ Một người gian dâm Hai người đó có lẽ đã làm cho anh cảm thấy Không còn hy vọng gì nữa rồi Không sao Đổi văn đệm là được rồi Hứa trùy nhi nói Cầm lấy bàn tay gầy như que củi của anh Hai bàn tay to lớn Nhất định nó từng dày dặn có sức sống Nếu như lần sau muốn đi tiểu Cậu gọi em một câu Gọi em là trùy nhi Nói tới đây cậu vội sửa lại gọi em là nha đầu nghe đầu được rồi nói xong cậu xoay người kéo cậu cả cổng trên lưng lồng ngực gầy gò dán vào tấm lưng nhỏ bé gán sức cổng anh xuống giường cậu cắn răng dùng sức không hề để ý đến người đằng sau đang nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc cậu cổng anh ngồi trên ghế sau đó mở cái tủ lớn trong phòng lục lọi Chăn đệm đều có còn có cả mấy bộ áo lót mới cậu nhanh nhẹn trải lại giường sau đó vắt khăn mặt trên chiếc ghế dựa miệng mấp máy ngồi quỳ xuống em mặt cậu có chút đỏ nắm lấy cặp quần cậu cả kéo xuống để em lau người cho cậu nửa câu sau giọng nói đã nhỏ tới mức không thể nghe thấy chỉ có tiếng xòe xòe kéo quần xuống hai chân anh gầy như que củi vật giữa hai chân mềm ọt nằm đó mặt hứa truyền nhi càng đỏ hơn tuy đều là nam nhân như nhau nhưng dùng khăn lau đến chỗ đó cậu vẫn rất ngượng ngùng nghĩ tới bộ dạng ngượng ngùng này có thể bị cậu cả nhìn thấy Cậu không muốn để anh nhìn, nên giả vờ dùng mu bàn tay lau mồ hôi để che mặt lại. Chỉ thoáng nghiêng đầu, cậu nhìn thấy vết sẹo trên hông anh. Hả? Cậu đưa tay chạm vào, hóa ra không chỉ có một vết, từ đù đến mông rồi đến lưng có vô số vết to nhỏ, tất cả đều đã hoại tử. Sao lại thế này? Cậu cưng nhạt ngẩng đầu, cùng cậu cả bốn mắt nhìn nhau. Đây là con người, một con người đang sống sờ sờ, người nhà của anh sao lại có thể để anh trở thành thế này? Buổi tối không có ai đến trong nôm cậu sao? Cậu trở mình, đi tiểu cũng không có ai chăm sao? Cậu tức giận, đôi mắt ương ướt, thuần khiết xuất phát từ nội tâm thương hại một người bại liệt, cậu dậm chân đứng lên. Bọn họ mặc kệ cậu, thì để em chăm. Cậu lau khô người cho anh, cõng anh cẩn thận đặt trên giường. Cho anh nhìn xuống dưới, dùng nước bọt của mình từng chút từng chút làm sạch vết thương trên lưng anh, vừa lau vừa rơi nước mắt. Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống vết thương thối rửa sưng đỏ. Thân thể không linh hoạt, khỏe rung. Mới đêm đầu tiên đã cởi quần rồi. Cái loại nhà đầu quê mùa này không thể dày vò cậu cả được. Ôi chào, có thể dày vò được cậu cả cũng là điều tốt nha. Tiếng cười. Hứa trụy nhi câu mày tỉnh lại. Trời đã sáng rồi. Trong phòng có tiếng bày bát đũa. Cậu xoay người nhất, chăn cậu cả lên. Thấy anh cũng đã tỉnh. cúi đầu nhìn chầm chầm đôi yên ương thuê hoa trên chiếc gối đầu giường không khó chịu chứ cậu xoay so bóp ngực cho anh đêm qua cậu để cho anh nằm ngủ sắp ngủ sợ anh khó chịu nên đặt một chiếc gối đầu mềm trước ngực anh đợi qua hai ngày nữa vết thương khỏi rồi chúng ta có thể nằm ngủ vừa nói cậu tìm áo lót cho anh mà trước tiên mặc quần sau đó mặc áo thu dọn cho anh xong cậu mặc váy lên Ánh mặt trời bên ngoài sáng như thế, cậu sợ người ta nhìn ra cậu là một thằng nhóc không ngực không mong. Vén rèm giường lên, cậu cầm lấy dây buộc tóc màu đỏ hôm qua, vụn về buộc tóc, cánh tay trắng nõn, vừa nhỏ nhắn vừa nhẵn nhụi vườn ra từ tay áo hoa sen lửng, vô cùng đẹp mắt. Nhóm bà thím nhìn thấy hắn, nháy mắt với nhau. Tối qua cô dâu nhỏ có phải đã mệt chết không? Hứa trùy nhi chột dạ không dám ngẩng đầu, trong mắt các bà thì là cậu đang thẹn thùng. Cô đừng học kẻ lần trước, làm loạn với nam nhân khác Các bà cợt nhã buổi tối nếu như cô có thể thật sự dày vò được cậu cả Mang thai đứa nhỏ, liền có thể có chút vị trí tại ngụy gia này Những lời này khó nghe, hứa trùy nhi đều hiểu được Cậu cúi đầu không nói gì Các bà lại nói Khi cậu cả còn chưa bị liệt, đến trạm kim lâu phong lưu Một lần đi tận ba ngày ba đêm Các cô nương đẹp như tiên nữ thay phiên nhau ngồi lên đùi cậu Hải lữ trưởng là thủ hạ của trương đốc quân có biết không? Cùng cậu cả kết bái huynh đệ, náo nhiệt cỡ nào cô có biết chứ? Hứa truyền nhiên ngốc nghếch nhìn bọn họ. Cậu không biết, cậu chỉ biết sống trên núi, nghe tiếng sói tru, quan cảnh náo nhiệt nhất mà cậu từng nhìn thấy. Chính là khi cha cậu, một thương đâm chết con gấu lớn, lột da mang lên trấn bán được rất nhiều tiền. Bây giờ mới nằm liệt chưa được một năm, nên nói là gì nhỉ? Nhóm bà thím lại ồn ào. Đúng đúng là anh hùng mạc lộ Hứa trùy nhi ngại ngùng Cuối cùng cũng mở miệng hỏi Cậu cả Cậu nói nhỏ Sợ người trên giường nghe được Cậu cả làm sao mà phải nằm liệt giường Năm ngoái phòng của cậu hai bị cháy Cậu cả đi cứu hỏa Bị xa nhà rơi gãy chân Mấy bà thím lôi cậu đến bên bàn ngồi xuống Trên bàn có canh đậu đỏ Bánh bột ngô Thầy Lan đến xem Nói rằng xương cốt không có vấn đề Nhưng không biết bị đứt gân nào Cả người không đứng dậy nổi Hứa trùy nhi cầm bánh bột ngô lên, nhìn thấy có người trong số họ cầm bát bánh trứng muốn đúc cậu cả ăn, cậu bỏ bánh ngô xuống đi qua đó. Nằm ăn dễ bị nghẹn, để tôi nâng cõi dậy. Bà thím cầm bát chê cậu phiền phức, nâng cái gì mà nâng, thắt lưng cậu cả mềm nhũng làm sao mà ngồi được. Bà ta cầm cái bát gượng gạo ngồi xuống giường, xúc một thìa bánh trứng. Cũng không phải là đầy tớ chúng ta không tận tâm, cậu cả bệnh lâu ngày năm đó, cậu còn chưa có con. Ngay cả anh em với hai người vợ còn không hầu hạ nổi, còn trông cậy gì vào chúng ta. Bà ta nói không sai, có giàu có hơn nữa, khi rơi vào hoàn cảnh này cũng chỉ chờ chết, chết sớm siêu sinh sớm. Bánh trứng được đưa tới bên miệng, cậu cả quay đầu đi, bà Thím dúi thìa theo đúc, cậu cả nhíu mày, sắc mặt có vẻ buồn nôn. Hứa truy nhi nhìn không vừa mắt, đưa tay giành lấy thìa. Thím làm gì vậy, không nhìn thấy cậu không muốn ăn sao? Bà Thím đảo mắt, nhà đầu ngu ngốc, Bà ta đặt bát xuống bên giường, cậu chỉ có thể ăn cái này, ăn cái khác làm sao nuốt được, có nuốt xuống được cũng không ra được. Hứa rượi nhi nhìn cậu cả, lại nhìn bà Thím. Vậy một năm nay, cậu chỉ ăn cái này thôi sao? Đáp án chính là khẳng định. Cậu trầm ngâm cứng nhắc nói, sau này không cần mọi người đúc, để tôi làm được rồi. Ôi cha, ôi chao, bà Thím cầm bát đứng dậy, tình cảm thật tốt nha, bớt việc cho tôi làm rồi. Ba ta dùng một giọng vừa như không muốn cho người khác nghe thấy, vừa như muốn người khác nghe thấy nói. Còn báo quê mùa từ trên núi xuống, cùng cậu cả ngủ qua một đêm, liền nghĩ bản thân trở thành chủ tử rồi sao? Đúng thế, cả đám người bàn luận, còn chưa bái đường, cũng không tự biết bản thân là ai. Bọn họ đi rồi, còn nói với, với lại một câu cho người trong phòng nghe. Bây giờ chủ nhà là cậu hai, bám víu vào cái người tàn tật mà còn dám lên mặt với chúng ta. Trừ phi có một ngày thần tiên hiển linh Làm cho người đàn ông của cô có thể đứng dậy Nếu đây thật sự là cô dâu mới Còn có thể bị các bà làm cho tức chết Nhưng hứa truyền nhi lại là cô dâu giả Cậu đã bay cánh cửa Quay về nghiêm túc nói với cậu cả Đừng nghe các bãi nói bừa Xương cốt của cậu không sao Nhất định cậu sẽ đứng lên được Cậu cả thản nhiên liếc nhìn hứa truyền nhi một cái Khóe miệng khẽ động Cuối cùng vẫn không nói gì Nhắm mắt lại Hứa trùy nhi thấy anh thật đáng thương, cậu đá đôi giày theo bò lên giường, ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu có thể nói chuyện không? Cậu cả không thèm mở mắt. Vậy em gọi cậu thế nào đây? Hứa trùy nhi không để ý, cầm bàn tay anh lên nhẹ nhàng nắng bớp. Quê em người ta vẫn hay gọi theo thứ bậc vậy em gọi cậu là lão đại nhé. Cậu cả trợn mắt nhìn bàn tay mình, lại nhìn cậu, lộ ra biểu tình quái gì. Hứa trùy nhi vương người khuôn mặt anh giống như hai người là anh em thân thiết vậy. Cậu xem cậu tuấn Tú thế nào? Cậu cười ha ha nói tiếp, nếu như ở trên trấn của em, không biết bao nhiêu hoàng hoa khê nữ sẽ muốn gả cho cậu đâu. Nói đến đây, Hứa Ru Nhi có chút cô đơn, cậu sắp 19 tuổi rồi, vẫn chưa thành thân, ngoài việc nhà cậu ở trên núi rất hẻo lánh, chính là cậu trắng nõn giống như một cô gái vậy. Bọn họ đều chơi bày cậu, chơi cậu không có mọc râu. Em, cậu cúi đầu. Đời này có lẽ sẽ không cưới vợ được rồi, ngược lại còn coi như phụ nữ mà gã đi. Chúng ta phải sống tới khi đầu bà, nếu như cậu có thể nói chuyện thì cậu gọi em một tiếng đi. Đây coi như một lời cầu xin, cậu cả vẫn lạnh lùng như cũ, mắt nhìn qua một bên không thèm để ý cậu, hứa truyền nhi thở dài một hơi. Cha em đã từng nói với em, những người như cậu cái gì cũng thấy qua rồi, thấy càng nhiều, lòng càng sắc đá cậu miệng nói như vậy nhưng tay vẫn không dừng lại dường như việc cậu cả ngạo mạn thờ ơ chẳng phải việc gì to tác cậu chỉ để ý hầu hạ anh đối xử tốt với anh chúng ta ăn cơm trước đi cậu lại ngốc ngốc cười lên ăn no rồi mới có sức mà vận động nụ cười của cậu phải miêu tả thế nào nhỉ không kéo léo không tươi đẹp mà là ấm áp như một dòng nước ấm hòa vào lòng người hai má cậu đỏ bừng đôi mắt quả hạnh chớp chớp động lòng người Anh sụ mặt không nhìn cậu, bị cậu kéo lên trên lưng, cộng tới bên bàn ăn, đặt xuống chiếc ghế dựa, cậu quạch miệng lẩm bẩm, ai bảo cậu không ngồi được, ngồi tốt như thế này còn gì. Anh sửng sờ nhìn cậu, anh rất ít khi thế này, không dám trực tiếp nhìn mà là nhìn trộm, nhìn thấy cậu tức giận nói, người ta ăn cơm đều ngồi, chúng ta sao có thể thua kém người khác, sau này chúng ta cũng ngồi ăn cơm. Nói xong, cậu chuyển ghế tới bên cạnh cậu cả. Lấy một miếng bánh trên bàn gặm một miếng nhỏ. Cậu bùng bực nghe nát miếng bánh mới nhăn nhó ngồi xuống. Cậu nắm vai anh, mặt đối mặt tiến tới gần, giống như chuẩn bị hôn. Cậu có chút ngại ngùng, dán môi mình lên môi anh, động đậy đầu lưỡi, đẩy miếng cơm nát dính nước miếng qua. Cậu cả họ ngụy đỏ mặt, sửng sốt, cũng không chê bẩn, mắt trừng trừng nhìn mặt bàn. Hứa truy nhi cũng không dám nhìn anh, nhẹ nhàng lau miệng nhỏ giọng nói. Cậu... Cậu phải mau chóng khỏe, sẽ không cần em rút nữa. Một lúc sau vẫn không ai lên tiếng, hứa trùy nhi chậm chậm cắn bánh bột ngô, tiếng nhai răng rắc làm cho cậu cả nghe thấy liền đỏ mặt. Đây không phải là tán tỉnh, không phải đi uống hoa tủ, nhưng làm cho anh toát mồ hôi hơn nhiều so với mấy nàng kỹ nữ ở kỹ viện. Cánh tay mảnh khảnh bám vào người anh, ngay sau đó là khuôn mặt nhỏ đỏ, không thể đỏ hơn. Nhà đầu quê mùa ở trên núi tới, ngậm một miếng bánh đã nhai nét, Thật ghê tổm chết đi được, nhưng dường như anh không cảm thấy vậy. Anh kẻ nhếch miệng như là chờ cậu đưa đến, không biết là chờ cơm hay là chờ miệng. Miếng thứ hai vừa giàu vừa ướt, đang đút thì cánh cửa bị gió đẩy ra, hứa trùy nhi bị một phen dọa sợ, nhảy ra khỏi ghế giống như con thỏ nhỏ, dựng thẳng lỗ tai nghe ngóng bên ngoài. Không có tiếng động, cậu quay đầu nhìn cậu cả, người ta cũng đang nhìn lại cậu, cậu ngại ngùng nói, không có gì xấu hổ hết. Cậu cúi đầu tự cho mình một lối thoát Hai chúng ta là người một nhà rồi Không sợ người khác nhìn thấy Câu nói này dường như không có sức thuyết phục Cậu nghĩ ngợi nói thêm một câu Em hậu hạ người đàn ông của em là chuyện đương nhiên Cậu cả từng cưới hai người vợ Những việc ngọt ngào chua xót giữa hai vợ chồng Đều đã trải qua cả rồi Nghe hứa truy nhi cập lóc hỏi Còn muốn không? Cậu cả hơi thất thần kẻ lắc đầu Vừa lắc đầu anh đã hối hận Anh sợ hứa truy nhi được một tất lại muốn tiếng một thước, sợ cậu quấn lấy không rời, nhưng nha đầu này chỉ khẽ lay váy, đi qua lâu dầu trên miệng anh, càng lâu càng dầu. Mẹ ơi, cậu cười khanh khách, biến cậu thành một con mèo nhỏ rồi. Con mèo nhỏ, đã nhiều năm rồi không nghe thấy từ này, cậu cả chậm chạp nhắm mắt, hầu kết trượt một cái. Hứa truy nhi vội vàng ăn mấy miếng, thu dọn sạch sẽ cho cậu cả xong, cậu anh về giường nằm, cậu cùng treo lên ngồi gần về phía thắt lưng anh. Đừng sợ ngứa. Cậu vén tay áo lên, hai cánh tay trắng noảng sờ anh qua một lớp áo lót. Để em xoa bớt cho cậu. Cậu cả hơi e ngại theo dõi cậu. Bàn tay trên ngực xoa nắng. Anh rung rẩy, Ngón tay nắm chặt khăn trải giường. Hứa truy nhi nhìn thấy mừng rỡ nói. À, tay của cậu có thể di chuyển rồi. Đôi mắt cậu long lanh, vui vẻ giống như bản thân mình có thể di chuyển vậy. Em biết mà, cậu không phải mắc bệnh gì không thể cứu chữa cậu vô cùng vui vẻ, xoa nắng càng han say, hai bàn tay nhào nặng lớp thịt mỏng cứ ngắc trên người cậu cả, từng bước từng bước cẩn thận đẩy. da thịt này đã lâu lắm rồi không cử động, đã quên mất mùi người. lúc này bị hai bàn tay nhỏ linh động liều mạng nắm lấy, cảm giác ngứa ngáy, làn da khẽ run rẩy. em nói với cậu nhé, em có bản lĩnh cứu sống người đó. hứa truyền nhi lau mồ hôi, cùng anh nói chuyện phím. ngày lạnh nhất mùa đông năm ngoái, sáng sớm em đã đi phá băng múc nước. Cậu có hay đoán được không? Anh nhìn theo cậu, tập trung tinh thần như đang nhìn kính chiếu ảnh vậy. Dưới lớp tuyết lại có thể có một người. Hứa Truy Nhi lần lên trên, xoa nắng bả vai anh, cùng anh mặc đối mặt. Một người đàn ông nằm đó, run rãy như sắp bị đông chết, em liền mang hắn về nhà. Đôi tay kia đã từ bả vai, nắng đến cánh tay, từ ngón tay nắng đến eo, rồi cuối cùng nắng đến đùi, có thể là do vội vàng muốn cho anh đứng lên. Cậu dùng sức rất mạnh nhấn lên đùi, làm cho anh toát một tuần mồ hôi nóng. Thấy hắn sắp chết rồi, em cổng hắn về, qua một đêm liền sống lại. Hứa trùy nhi kêu ngạo hất hàm. Cậu đoán xem em đã làm thế nào, trước tiên em lau sạch người cho hắn, sau đó sau đó cởi hết, cùng người đàn ông kia ngủ qua đêm. Hứa trùy nhi không dám nói, bây giờ cậu đang là phụ nữ, là cô dâu mới của cậu cả họ ngụy sao có thể cùng người đàn ông khác cởi sạch ngủ đây? dù dù sao ngày thứ hai liền khỏe rồi cậu lo lắng anh hoài nghi chột dạ cúi thấp đầu chỉ cần cậu có ý chí hai chúng ta đồng lòng nhất định sẽ khỏe lại anh vẫn nhìn cậu như vậy hứa truyền nhi nâng một chân của anh lên cậu phải tin em cậu nhợt nhạt cười cũng phải tin tưởng bản thân mình cậu cả họ ngụy trước đây không tin tưởng ai hiện tại lại càng không tin nhưng mà hai cánh tay nhỏ bé nhưng có lực kia Cẩn thận bút ve từ gan bàn chân đến ngón chân, nhẹ nhàng làm cho anh cảm thấy chút đau đớn. Cả buổi sáng vừa nói chuyện vừa xoa bóp chân cứ thế trôi qua. tới buổi trưa vẫn là miệng đói miệng đút cơm, làm cho hai người mặc đỏ tai hồng. Buổi chiều hứa trùy nhi dọn dẹp nhà cửa, mang quần áo lót dính nước tiểu của cậu cả mang đi ra. Sau đó cổng người ra ngoài sân phơi nắng, bận rộn tới tận giờ cơm chiều. Mấy bà thím đưa cơm tới muộn, hai người họ đóng cửa thắp nến. Lén lúc run rẫy trao đổi cơm cùng nước bò trước lúc tắt đèn Hứa Truyền Nhi để cho cậu cả nằm úp sấp nhìn những vết hoại tử trên mông và đùi anh dặn dò nếu như cậu muốn đi tiểu thì gọi em cậu nhéo khuôn mặt anh trừng mắt nhìn giặt trăng đẹp mệt lắm cậu có biết không cậu quay lưng qua ngủ chẳng chốc lát sau đã ngủ say đêm nay không mơ thấy gì cả quá nửa đêm quần áo sau lưng bị người ta túm lấy Hứa Truyền Nhi dụi mắt đi lấy cái bô ở dưới chân giường Cậu muốn đi tiểu, cậu thấp sáng ngọn nến ở đầu giường, cậu cả cúi mặt, ánh mắt bất an nhìn về bên này, như là lần đầu tiên có việc muốn nhờ giúp đỡ, nâng cánh tay không có chút sức lực, lộ ra ngón trỏ cùng ngón giữa rung rẩy nắm chặt ra giường. Đến, cậu dựa vào em này, hứa trùy nhi đặt cánh tay lên cổ mình, dùng sức toàn thân nhất anh lên. Cậu đừng vội, đầu hai người đối diện nhau, cậu cả không thoải mái, cúi mặt xuống, để trên vai hứa trùy nhi đến đi. Hứa Trì Nhi túm lấy dây cậu cả, hai bàn tay nhỏ bé cho vào trong móc ra đồ vật rất lớn, cẩn thận bỏ vào miệng bô. Cậu tiểu đi. Cậu cả không ngẩng đầu, phía dưới cũng không có động tĩnh. Hứa Trì Nhi ôm thắt lưng anh, nói vào tai anh. Nước tiểu không ra được. Lại đợi thêm một chút nữa, cậu cả đã có chút nóng nảy, ngón tay yếu ớt không ngừng trượt trên ga giường. Hứa trùy Nhi vội dỗ dành. Không sao, từ từ ra. Cậu vừa giống như cha, lại giống như mẹ, vỗ về lưng anh, cậu khá suy suy giống như đứa trẻ đi tiểu. Có tiếng nước tí tách rơi vào trong bô, hứa trùy nhi thở dài một hơi, đang định nói gì đó, bả vai chợt ấm ướt, nóng ấm, giống như nước mắt vậy. Hứa trùy nhi không nói gì, đợi cậu cả tiểu xong, bỏ cái bô xuống, dọn dẹp sạch sẽ cho cậu. Thổi tắt đèn, bốn phía tỉnh mịch hứa trùy nhi với cậu cả mỗi người một chăn nằm xuống. Những giọt nước mắt trên vai kia vẫn còn ẩm ướt, cậu càng nghĩ trong lòng lại càng khó chịu, cậu bỗng nhiên xoay người, cho tay vào trong chăn cậu cả, dùng sức nắm chặt bàn tay anh. Cái nắm tay này không giống như nam với nữ, cũng không giống vợ với chồng, mà lại giống như hai đứa trẻ nắm chặt tay nhau, chỉ sợ người kia tỉnh mịch. Sáng hôm sau mấy bà thím lại tới đưa cơm, Hứa Trì Nhi cõng cậu cả lên ghế ngồi, đầu tiên đút anh hai thì cháo loãng. Sau đó cầm lấy bánh mạng thầu cắn một miếng, vừa nhai cậu đã ngạc nhiên nói, ngọt quá. Nhân bánh đầy mức táo, nhưng dường như cậu không biết, ngốc ngốc nhìn cậu cả. Đây là cái gì, ngọt quá. Cậu cả nhíu mày, chỉ là mức táo mà thôi, nha đầu này làm như sơn trân hải vị. Chính mình còn không nuốt, lại muốn mang cho anh ăn. Anh cảm thấy rất phiền, muốn biểu môi cười nhạo, nhưng lại nhìn xuống, nâng mí mắt chờ cậu tới đúc. Một miếng đồ ăn nhai nét. Nếu như là trước đây anh sẽ chỉ thấy ghê tởm Nhưng bây giờ không hiểu tại sao Anh nếm tới nếm lui Lại thực sự cảm thấy ngọt Hứa trùy nhi để nhẹ anh Cậu định ăn miệng em à Cậu lấy bàn tay lau miệng không vui nói Lần sau không được như thế Cậu cả trừng mắt nhìn anh Anh có ăn miệng cậu sao Làm gì có Anh chỉ nhai miếng mất táo Lúc này hứa trùy nhi tới đút miệng miếng thứ hai Anh lại lạnh lùng quay đi Không thèm nhận Hứa trùy nhi lắc lắc cổ tại anh Làm gì vậy? Cậu giận em rồi à? Cậu ngậm đồ ăn trong miệng lẩm bẩm nói Đồ ăn ngon thế này, cậu không ăn thì để em ăn đi Anh không thèm để ý cậu Hứa trùy nhi dứt khoát nắm lấy ghế dựa, tiến đến đúc anh Hai miệng mang theo vị ngọt chạm vào nhau Thật trùng hợp, bà Thím đi đến cho thêm than vào lò sưởi nhìn thấy Ôi chao Bà Thím giả vờ xấu hổ che mặt, lắc lắc eo diễn trò Ngưỡng chết người ta rồi Đây thật sự là chuyện xấu hổ Hứa trùy nhi đuối lý, cúi đầu không lên tiếng, bà thiếm càng nói càng cố ý. Tôi hầu hạ trong nhà này nhiều năm, lần đầu tiên thấy một người mợ như cô. Loại mợ thế nào? Loại mợ ngồi trên đùi đàn ông hôn môi. Hứa trùy nhi không nhịn nổi nữa, căng thẳng đứng lên, đang muốn giải thích mấy câu, thì cậu cả không biết vô tình hay cố ý. Cổ tay rung rãy để trên bàn, ngón tay áp út đẩy về phía trước, làm đổ bát ngọt xuống đất vỡ tan tành. Bà thiếm lúc này mới nhìn sắc mặt anh, Một người bị liệt nhưng thần thái lại vô cùng uy nghiêm Có mắt đen sẫm thâm trầm Khu mặt hiện lên sát khí Sợ nhất là khi người kia mở miệng Khóe miệng khẽ nhất là người ta sợ hãi Bà ta lập tức im miệng Không được thoải mái cuối người chào hứa trùy nhi Rồi đi thêm thang Ai cậu làm đổ đĩa bánh trứng mất rồi Hứa trùy nhi không nhận ra những gì vừa xảy ra Chỉ lo ngồi xổm xuống tiết núi bát bánh Làm hỏng mất đồ ngon Bà thím quay đầu lại kin ngạc vì giọng điệu hứa truyền nhi nói với cậu cả, cậu cả lạnh lùng bá đạo lúc này lại thản nhiên cười, dường như đang hài lòng với bộ dáng ngốc ngốc kia của nhà đầu. ăn cơm xong, bà thím thu dọn bát đĩa, hứa truyền nhi không để cậu cả nằm xuống mà bảo anh ôm lấy cổ mình, nửa cổng nửa kéo mang anh đi trong phòng. cậu thử dùng sức trên đùi mình xem, đầu cậu đầy mồ hôi, cố hết sức túm lấy anh, ôm sát em đừng buông tay, chậm một chút. hai người đang thở hồng hộc. Thì cánh cửa bị đẩy ra, người đến không phải là mấy bà thím mà là hai vị phu nhân ăn mặc sang trọng. Từ trước tới giờ, hứa truyền nhi chưa từng nhìn thấy người con gái nào xinh đẹp như vậy. Mày đen môi hồng, vàng thân nồng nặc mùi son phấn. Cậu lúng túng cúi đầu, dường như chỉ cần cậu liếc nhìn một cái thôi, cũng có thể vá vỡ phép tắt giữa nam và nữ. Ồ, bé là nhà đầu đó sao? Một người nói, đúng là không có gì nổi bật. Vóc dáng cũng được mà. Người còn lại nói tiếp Nghe thiếm lưu nói Tôi còn tưởng là cái dạng gì ghê gớm lắm Hai người đi tới Trái phải đều có nhà hàng diều Hứa trùy nhi không dám ngẩn đầu Khẩn trương nhìn chằm chằm hoa văn Theo trên đôi giày của mình Hai vị phu nhân tới gần cậu Dùng sức nhéo cánh tay cậu một cái Hứa trùy nhi từ nhỏ tới lớn Chưa từng bị con gái chạm vào Cái nhéo này làm cho cậu khó chịu Cậu rụt cổ Mặt dường như muốn dán lên cánh tay cậu cả Ôi nhà đầu này Hai người vui vẻ cười, có chút làm cho người ta thương yêu. Mấy nhà hoàng tranh nhau thể hiện trước mặt chủ nhân, chỉ cô gái mặc váy đỏ đứng bên trái nói, đây là mợ hai nhà chúng ta, sau đó chỉ sang cô gái mặc váy xanh, còn đây là mợ ba. Nghe các cô nói xong, hứa truyền nhi đã hiểu ra hai người này là chị em dâu của cậu. Nếu đã là thân thích, cậu đương nhiên sẽ không xấu hổ. Cậu rụt rè ngẩn đầu nói một câu, tôi tôi cổng lão đại về giường trước đã. Cậu đi qua bọn họ, nghe thấy bọn họ ở phía sau che miệng cười cờ. Nghe thấy gì không, cô ta gọi cậu cả là lão đại. Quê mùa quá, ngay cả giọng cũng quê mùa. Bọn họ chê cậu quê mùa, hứa trùy nhi cũng không ngạc nhiên. Các cô gái ở trên trấn cũng chê cậu quê mùa. Lúc đó cậu tưởng rằng do bản thân nghèo, nhưng giờ đây khi mặc lên lớp quần áo đẹp đẽ, bọn họ vẫn xem thường cậu như vậy. Nằm một lát đi, cậu sắp xếp chỗ cho cậu cả. Để cho anh nằm một tư thế thoải mái, lấy tay áo lau mồ hôi trên mặt anh. Đợi bọn họ đi rồi, em tắm cho cậu. Những lời này bọn họ đứng bên kia đều nghe thấy cả. Mợ hai nhìn từ đầu tới chân cậu đánh giá một lần, cất giọng hỏi. Bao nhiêu tuổi rồi? Mười chín. Hứa truyền nhi miếm miệng nói đúng sự thật. Mấy nhà hoàng khẽ nói. Lớn như vậy mới gã. Cũng không bó chân. Mợ ba nhé mắt với mợ hai. Hứa truyền nhi lúc này mới dám nhìn váy các nàng. Chân của phụ nữ không thể nhìn nhìn là không đứng đắn. Dưới làn váy rộng lộ ra đôi giày đầu nhọn, là giày gót sen ba tấc như người kể chuyện từng kể. Hứa trùy nhi tự biết xấu hổ, che váy lên đôi chân đàn ông của mình, quấn thành một hình chữ bác buồn cười. Này nha đầu! Mợ hai dùng ngón tay ngoắc ngoắc cầu, hứa trùy nhi bước đến, cô ta bèn nắm lấy cánh tay nhà hoàng đi về đó, bất ngờ đưa tay bóp mạnh vào mông cầu. Hứa trùy nhi như bị xét đánh, đỏ mặt đẩy cô ta ra, Cô dường như không coi việc này có gì to tác Hình như cô còn chưa thấy kỳ nhỉ Mợ hai quay đầu nói với mợ ba mông lép giống như thằng nhóc con 14-15 tuổi vậy Nhóm nhà hoàng cười vang Hứa trùy nhi không biết bọn họ nói tới kỳ là gì Chỉ quan tâm việc mình bị con gái sợ mong Cảm thấy vô cùng xấu hổ Vô cùng oan ức Cá, Các cô sao lại bắt nạt tôi Cậu nhìn những cô gái xinh đẹp nhưng xấu xa này Rộng rung rung chỉ ra cửa Các cô đi ra ngoài cho tôi Người ta cũng không muốn ở lâu trong phòng của một người bại liệt. Các cô vuốt tóc lắc hồng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói mát mẻ ám chỉ. Về sau những ngày khổ cực của cô còn dài nha. Mũi hứa Trù nhi chua xót. cậu cảm thấy làm con gái sao mà khó, dứt khoát muốn đi. Nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy cậu cả nằm trên giường, cậu lại không nở nhẫn tâm. Cậu đi rồi, người bại liệt này phải làm sao? Không có cậu, anh không thể sống những ngày tháng sống như con người. Buồn lỏng bàn tay nắm chặt. Cậu bưng chậu nước tới, rót thêm nước nóng vào. Này, để em lau người cho cậu nhé. Vừa nói cậu vừa để chậu nước ấm lên giường. Trong phòng như tối lại, bầu không khí xung quanh không được tự nhiên. Cậu túm thắt lưng, không mái thuần thục cởi chiếc váy ra, công mông bò lên giường. Cậu cả dùng một biểu tình phức tạp mà nhìn theo cậu. Bàn tay nhỏ bé tiến tới, cởi bỏ từng nút áo, sau đó là quần áo lót. Cậu nhẹ nhàng lau từ trên xuống. Có dễ chịu không? Cậu liên tục hỏi, cánh tay bị nâng lên, toàn thân anh ngứa ngáy hai đùi anh bị tác ra thành một tư thế khó chịu, nhưng anh đã không còn tri giác nên cũng không cảm thấy có gì bất tiện. Đúng, anh là một kẻ bại liền, một phế vật không có giá trị sử dụng. Đừng động vào tôi. Bỗng nhiên một giọng nói nặng nề vang lên. Cô không lo nổi đâu. Hứa trùy nghi dừng tay, có chút ngốc ra, một lúc sau mới thốt ra một câu. Hả? Tôi bỏ cô. Người đàn ông tuyệt tình nói, nhưng lại mang theo một phần cảm tình bí ẩn. Cho cô một món tiền để cô tìm nhà tốt hơn. Lúc này hứa trùy nhi không lên tiếng, thư bỏ vợ, có muốn cũng không dám nghĩ tới. Chỉ cần tờ giấy đó, cậu có thể rời khỏi nhà hợn Ngụy Tiền quan tài của cha, sự lừa gạt của cậu đều có thể xóa bỏ hết. Thật, thật sự sẽ cho em sao? Cậu vội vàng hỏi, khu mặt nhỏ sáng lạng tràn đầy sức sống. Cậu cả không nhìn nổi cậu vui mừng như vậy. Trầm mặt không nói gì. Hứa trùy nhi lại lau cho anh một lần nữa, vô cùng gắn sức. Vậy đợi cậu khỏe rồi, em sẽ đi. Sao? Cậu cả kinh ngạc mở miệng. Sao anh không hề nghĩ đến? Sao anh có thể nghĩ đến việc nhà đầu quê mùa trên núi, được mua tới lại có thể lớn miệng nói? Phải cùng anh đi quay đoạn đường. Khó khăn này. Cô... Anh không nghĩ ra lời nào để nói. Tâm lý xoắn suyết, cuối cùng vẫn nói ra một câu. Cô đi tìm nhân tình của cô đi. Ai? Ai? Hứa trùy nhi hài nghi, nhân tình, cậu cả miễn cưỡng cười một cái, cười mà như không cười, thân thể cô đã không còn trọn vẹn phải không? Cái, cái gì? Hứa truyền nhi cầm chặt tấm khăn, giống như đứa trẻ nhỏ vào lớp muộn ngơ ngác Em không hiểu cậu đang nói gì. Cậu cả giật giật khóe miệng, không chịu nổi nói. Cô không giống như người chưa có chồng. Anh trộm nhìn sắc mặt hứa trùy nhi, sợ mình nói nặng lời cậu cô rất quen thuộc thân thể đàn ông hứa truyền nhi vẫn không hiểu rõ ý anh muốn nói gì nhưng nghe cậu câu này cậu hiểu ra rồi là khi cậu hầu hạ anh sơ ý lộ ra chân tướng em không cậu chột dạ vắt khăn mặt lên không có hai người cậu cả nhẹ giọng nhìn cậu nói đã làm mấy lần rồi hứa truyền nhi mặt đỏ tay hồng cậu vẫn là một thằng nhóc sao có thể làm chuyện đó với đàn ông nhưng không thể nói ra lời Cậu únh lên liền do tay thề Em, em chỉ có một người đàn ông là cậu thôi Tâm lý của người bị liệt không ai hiểu Cậu cả đố kỵ Hiện tại hắn đã không làm được Nhưng cũng không nhịn được Muốn nghe Tôi sao có thể coi là đàn ông của cô được Anh chui sót nói Thân thể còn chưa nhìn thấy Anh nói đến thân thể Hứa rùi nhi khẩn trương nắm chặt cổ háo Cậu và em đã nắm tay nhau ngủ rồi Cậu cố chấp nói Không cần biết Cậu đã là người đàn ông của em rồi đây gọi là làm càng có người đàn ông khác rồi còn cứng miệng nhưng không hiểu sao trong lòng cậu cả rất thoải mái hưởng thụ đúng vậy em cho cậu đi tiểu hứa truyền nhi túm lấy cánh tay anh cậu cả vừa thức được cậu nắm lấy nhưng lại không muốn để cậu biết cản tay cản chân không phối hợp hứa truyền nhi một tay kéo anh một tay lôi cái bô ra không cẩn thận làm rơi cái bô lại làm hỏng đồ rồi hứa truyền nhi nhìn những mảnh vỡ trên đất Tức giận trừng mắt nhìn anh, ánh mắt này làm cho xương cốt cậu cả run rẩy từ đầu đến chân, dường như có thể hoạt động được vậy. Giờ phải làm sao? Hứa Truy Nhi ôm eo anh, đầu tựa vào ngực anh, hay là dùng chậu tiểu của em? Cậu có một chậu tiểu lót bông để tại dưới góc giường, mỗi ngày cậu đều trốn cậu cả đi vệ sinh ở đó. Hồ đồ, cậu cả mặt kệ, anh là cậu cả nhà họ Ngụy, là người có máu mặt, sao có thể đi vệ sinh ở chậu tiểu của phụ nữ? Hứa truy nhi không quan tâm, tự ý lấy chậu tiểu mang tới để dưới chân anh, gỡ bông mở miệng chậu ra, đỡ vai anh đứng lên. Tay em hơi ướt, vừa nói cậu vừa túm chặt anh, thật ướt, là nước ở khăn tay, bàn tay trơn trượt cầm chặt thứ gì đó không chút xấu hổ. Nhắm chuẩn vào, đừng tiểu ra ngoài. Cậu cả đỏ mặt đến không nhìn nổi, dưới thân là chậu tiểu của vợ anh, rất nhỏ, người vợ chưa viên phòng của anh ngày nào, cũng ngồi trên đó. Bàn quan căng cứng không thể xuất anh toát mồ hôi từ bả vai đến đầu ngón tay không ngừng rung rẩy. Hứa Trì Nhi cảm giác được anh bám chặt vào vai mình, bàn tay rộng lớn dùng sức. được không đã ra chưa? cậu vuốt ve phần bụng dưới của anh, nhẹ nhàng soan phần hạ thân nóng ấm, suy suy. cậu cả thở hổn hển, bộ dáng không thoải mái mấy. Hứa Trì Nhi cảm thấy anh kỳ lạ, ngốc ngốc hỏi cậu sao thế? cậu cả không trả lời, anh câu mày gắng sức buốt xuống. Đúng lúc này ngoài cửa, có tiếng gõ, là thiếm đưa cơm đến gọi cửa. mở cả là tôi đây, tôi vào nhé. Cậu cả đang cởi trần, hứa trùy nhi đang cầm thứ kia của anh, đỏ mặt lên hoảng sợ kêu. Đợi, đợi đã đừng mở cửa vội. Cậu nói như vậy, người bên ngoài rất tò mò. Ôi mở cả, ba ngày ban mặt mà mở làm gì vậy? câu nói của mỡ cả, câu nói của bà mang hàm ý, cậu cả rất tức giận, bỗng lưng rung lên, rốc rách tiểu ra. Một dòng nước chảy thẳng vào chậu tiểu, vừa lưu rét vừa có lực, giống như một người đàn ông bình thường vậy. Người bên ngoài có vẻ đã nghe thấy tiếng rồi, không ồn ào nữa. Hứa truyền nhi giúp cậu cả vẫy sạch, ôm cậu lên giường, còn chưa kịp kéo quần áo cho cậu. Cánh cửa bị bên ngoài đẩy vào, bà Thím nhìn trộm về phía này, giả vờ nhận lỗi. Thật sự không đợi được nữa, lão phu nhân cho gọi mọi đó. Hứa truyền nhi vội vàng lấy chăn đắp cho cậu cả. Lão phu nhân gọi tôi. Đúng lão phu nhân, bà thiếm nhắc lại từ này, cáo mượn oai hùng nói, đang ở nhà chính đợi mở đấy. Hứa Trì nhi ngoan ngoãn đi theo bà ta, sắp đến nhà chính rồi, cậu mới nhớ ra, lúc nãy vội đi quá quên không rửa tay. Nhìn bản thân mình, váy đầy nếp nhăn, tay áo còn dính mồ hôi. Này thiếm, cậu dùng lại vuốt tóc, tôi có cần sửa sang lại không? Không cần, chỉ nói mấy câu mà thôi. Bà thiếm bước lên bậc thang, miệng cười nhưng lòng không cười nói nào vào đi. Cửa cao phòng rộng làm Hứa Truy Nhi có chút sợ hãi, nhấc váy theo vào. Nhìn thấy bà Thím nói thầm vào tai lão phu nhân mấy câu, lão phu nhân năm nay đã đầu năm mươi, khuôn mặt có nét giống cậu cả. Hứa Truy Nhi cúi thấp đầu, không biết phải làm gì, ấp úng gọi một tiếng mẹ. Lão phu nhân khoát tay bảo bọn hạ nhân đi ra ngoài. Lân Trang hạt Ngọc Bích lạch cạch. Nhà đầu này hôm trước cùng cậu cả làm gì trong phòng hả? Cái này là làm sao nói đây? Hứa trị nhi có chút xấu hổ, nhưng nghĩ rằng bà là mẹ của cậu cả, liền nói thẳng. Cậu cả muốn đi tiểu, con giúp cậu tiểu ra không ít đâu. Rầm, lão phu nhân đập tay lên bàn, quỳ xuống. Hứa trị nhi sợ tới mức đặt mông ngồi xuống đất. Cậu không quen quỳ, nên ôm hai đầu gối ngồi sổm xuống. Lão phu nhân từ trên cao nhìn xuống quan sát kỹ cậu, sòi mối mái tóc lỡ của cậu, đôi chân to lộ ra dưới làn váy nghe mọi người nói, cô rất không biết chừng mực. Cái gì là chừng mực? Hứa Trù Nhi nhỏ giọng hỏi. Lão phu nhân chán ghét, nghe mắt nhìn cậu. Ba ngày ban mặt cởi quần cậu cả, buổi tối cởi sạch cưỡi trên người cậu cả làm loạn, chính là không có chừng mực. Cởi sạch, cưỡi. Hứa Trù Nhi đứng dậy. Con không cưỡi cậu cả, con không có cởi sạch quần áo, là ai nói bậy đấy? Lão phu nhân chưa từng gặp nữ quyến nào thế này, dám đứng thẳng kêu gào trước mặt bà. Con không chịu thừa nhận. Bao nhiêu người nhìn thấy rồi, sáng nay cô còn ngồi trên đùi cậu cả, chạm vào miệng cậu. Hứa trùy nhi an ức vô cùng, lắc đầu biện luận. Con, con đút bánh cho cậu cả, cậu đã gầy như vậy rồi, người không nhìn thấy sao? Cậu không hiểu, không hiểu những người phụ nữ quyền quý này. Cậu phải chịu bao đau khổ người không lo, còn không cho con đối xử với cậu. Người, cậu sốt ruột, lỡ nói một câu quá phận, người có còn là mẹ cậu không? Lão phu nhân đương nhiên là mẹ ruột, cậu cả. Con trai bại liệt rồi, bà đã từng ngày ngày tới thăm, sớm tối bái Phật nhưng đều không có tác dụng. Một người con trai không đứng dậy được, bà vẫn còn có hai người con, mà vẫn còn phải sống tiếp qua ngày. Lẽ nào ngày nào cũng phải lấy nước mắt rửa mặt. Ngày nào cũng phải hầu hạ thì mới là mẹ ruột. Ta không phải là mẹ ruột của nó thì làm sao cưới một người rồi lại một người cho nó. Trong lòng lão phu nhân cũng có nỗi khổ riêng. Lúc này ba đứng dậy, trúc giận lên hứa trùy nhi. Cưới cái loại không sạch sẽ như cô về, còn trả đạp nó. Con không có. Hứa trùy nhi không xem mình làm, làm làm việc trái lương tâm, không một chút sợ hãi. Người hỏi cậu cả xem, con đã từng coi cậu là ngựa để cử chưa? Hai người chúng con, hai người chúng con sống với nhau rất tốt. Hai người họ sống với nhau rất tốt. Lời này một cô gái khuê cát có thể nói ra miệng sao? lão phu nhân không nhịn được, không nói, không nói cô coi cậu là con ngựa, là nói cô những lời đằng sau bà không nói ra miệng được, đành quay về chỗ ngồi. bọn họ nói gì? Hứa Tụy Nhi thoạt nhìn có vẻ kiên cường, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ phát hiện khóe môi cậu đang rung rung. Sao các người lại bắt nạt người khác như vậy? Vừa nói cậu vừa lấy tay áo lau nước mắt. Lão phu nhân bị cậu làm cho cảm thấy mông lung. Là cô dạy bảo ta từng điều từng điều mà. Sao lại tự nhiên khóc, con không có khóc, hứa truy nhi vội lao miệng, người không nói đạo lý, con mới không bị người mắng khóc đâu. Lão phu nhân lần đầu tiên gặp đứa nhỏ thế này, đừng nói su nịnh, ngay cả chịu nhận thua còn không biết. Được rồi, được rồi, bà phiền phức vất tay, cô về đi. được bà cho về, hứa truy nhi lập tức đứng dậy, đang chuẩn bị ra ngoài, lão phu nhân gọi cậu lại. Cái váy của cô bị sao thế? Hứa truy nhi giận dỗi bà, không quay đầu lại. Con vội đến đây, quên mất không đổi cách sạch sẽ. Cô chỉ có hai cái váy sao? Lão phu nhân lắc đầu dường như không tin. Nghĩ một chút lại hơi tin tưởng. Giọng nói cũng chậm, nghiêm túc nói. Cô thiếu cái gì, trực tiếp nói với ta. Con có đủ rồi. Hứa Trì nhi sải bước ra ngoài, chưa được mấy bước đã ngượng ngùng quay lại. Vậy, cậu xấu hổ cúi đầu. Con thiếu một cái bô. Nói xong cậu bổ sung thêm một câu. Là do con với cậu cả à Mỹ làm rơi vỡ mất rồi. Lão phu nhân chớp mắt, mặt bỗng dưng đỏ lên, ngóc tại chỗ. Hứa trùy nhi quay về phòng, trên đường đi cậu càng nghĩ càng cảm thấy ức ức. Cùng một việc làm, nam có thể làm, nhưng nữ làm thì lại trở thành không biết chừng mực. Từ nhỏ đến lớn cậu đều nghèo, nhưng cũng chưa từng phải chịu như thế này. Dường như cậu làm gì cũng không đúng, làm gì cũng đều có cả đám người nhìn chằm chằm. Lúc vào phòng đôi mắt cậu có chút đỏ, sợ cậu cả nhìn thấy, nên đi đến bàn dọn dẹp chén trà. Cậu cả vẫn đợi cậu, đợi đến mức trong lòng có chút hoảng loạn, gọi cậu một tiếng, "Nhà đầu." Hứa Trì Nhi mặt mày rầu rĩ, "Có chuyện gì?" Yên lặng trong phút chốc, cậu cả gắng sức cử động cánh tay, dường như muốn cọ vào thành giường. "Bà ấy mắng cô rồi." "Không có." Hứa Trì Nhi không dám để anh lộn xộn, đi qua đó dìu anh ngồi xuống. Cánh tay cậu cả có thể động rồi, rất chậm chạp cũng rất vụng về, anh đưa ngón tay ra, Nhẹ nhàng vuốt qua chiếc váy đầy nước nhăn. Cô lên đây. Hứa truy nhi cầm lấy đầu ngón tay anh, lắc lư giống như một đứa trẻ. Em đi tắm trước đã rồi vào sao? Đi tắm trước rồi vào. Trước kia anh thường nghe kỹ nữ, vũ nữ, con hát nói câu này, nhưng sau đó thì chưa một lần sạch sẽ. Anh nhìn nha đầu với đôi mắt hồng hồng đang nhìn anh. Nhìn cô hạ tầm, tấm rèm bên giường xuống. Sau đó trong phòng vang lên tiếng nước chảy cùng tiếng quần áo cọ vào da thịt. Cô đang tắm nhưng lại không để cho anh nhìn thấy Cảm giác rung rẩy lại tới Từ bàn chân đến đuôi Rồi tới bụng dưới nóng hừng hực Anh trừng mắt nhìn tấm rèm theo tranh uyên ương Toàn thân đổ mồ hôi lạnh soạt Tấm rèm bị bên ngoài vén lên Mái tóc ngắn của hứa trùy nhi hỗn loạn Rồi chân trần không bó Nhẹ nhàng khoan khoái bò lên giường Lão đại Cậu đẩy anh lui vào trong Cho anh nằm xuống cưỡi treo đùa nghĩa là sao Cậu cả vừa nghe đã hiểu rồi Ý nghĩa không tốt. Hứa Trì nhi cảm thấy bản thân không nói ra, không tính là tố cáo, tức giận nói. Mẹ cậu nói em coi cậu như con ngựa mà cưỡi lên. Lần sau bà có hỏi cậu, cậu phải nói là em không làm vậy. Mẹ anh sẽ không nói ra những lời như vậy. Anh vừa muốn cười lại không cười nổi. Có chút dung túng nói. Nếu muốn cười, cô có thể cười. Em sẽ không cười đâu. Hứa Trì nhi xoay người, giống như một thằng nhóc, lấy tay chống lên mặt, hai chân đạp vào không khí rất đáng yêu. Eo cậu gầy như vậy, cậu vui vẻ chọc vào hông anh, em sợ ngồi lên nhúng hai cái, sẽ làm lưng cậu gậy mất. Anh biết những lời cậu nói này không mang một hàm nghĩa nào khác, nhưng không thể ngăn cản được tầm mắt, nhìn về cái cổ áo đã được nút chặt, và phòng ngực vẳng lì của cậu. Những lời bãi nói, cô đừng để trong lòng. Hứa truy nhi không cười nữa, bàn tay để trên, trên xương hông anh, chậm chạp xoa bóp. Cậu không cần lo cho em, nhưng mà... Cậu đau lòng nói, nhưng sao bãi không đến thăm cậu? Bãi có đến, cậu cả chui đến bàn tay nhỏ trên hông mình, chậm chạp đưa tay tới, là tôi không cho bảy đến. Anh cầm lấy tay cậu, cổ tay gầy gò, nhỏ nhắn nhưng rắn chắc. Không muốn nhìn bãi khóc nháo, cũng không muốn để bãi cùng với bọn họ thấy tôi đáng thương, thề thảm đến thế nào. Hứa trùy nhi hiểu được, đau khổ nhưng lại tự trọng, em sẽ cùng cậu. Bàn tay anh khô ráo ấm mát, giống như anh trai làm cho cậu luyến thiết buông ra. Cùng cậu đứng lên.